Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tội nghiệp, chỉ biết run lên vì sợ bởi thứ lạnh lẽo vắng vẻ của ngôi nhà Vốn dĩ luôn thiếu hơi người Là nơi mà những hồn ma bóng quế chết yểu không được siêu thoát chú ngủ Tối đó trong bầm cơm chỉ có 3 người không ai nói với ai câu nào Một quân đẩy bắt cơm về phía cổ mận rồi hắt tay ra ý bảo ăn Lão Trình ngồi bên cạnh cứ cắm cúi ăn như không hề thấy sự hiện diện cổ mận Đờ một lúc vẫn thấy mệt ngồi im không thấy ăn uống gì cả, lúc này lão Trình mới tiếng nói: "Mày ăn đi không ăn là chết đấy." Tự nhiên Mẫn thích sợ sệt người đàn ông này, nhất là mỗi khi nhìn vào mắt của ông ta, cô lại cảm thấy lạnh hết cả người. Sự định này thật là kỳ lạ, nó đem đến cho cô một cảm giác không an toàn. Cô chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc đem về cho bà hắn mà thôi th hôm đó mụ quynh đưa mẫn vào trong một căn buồng và bảo cô ngủ ở đây, còn lão Trịnh thì cứ thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà sắt bị dựng như một bóng ma. Ngày hôm sau lão rất mẫn sang ngôi nhà đó và bảo cô phải ở đây để chờ đợi lão luyện thuốc, khi nào bào chế thuốc xong sẽ có người của nhà ông bà hắn đến đón cô. Tràng vắng tối khi chỉ mới có một mình mẫn trong căn nhà không thể đi đâu, mấy lần cô định ra ngoài nhưng không hiểu sao Hai con chó mực nhà lão trình rất thính Từ khi mận được đưa sang đây Chúng cũng ở lì tại đó Chúng canh mẫn như thể canh giữ tủ nhân vậy Chỉ cần mận cọc cạch thiên cửa Là y như rằng Hai con chó lại sủa giống lên Và trốn lên cào cào vào cánh cửa Như là trực ăn tươi nuốt sống Cố đến nơi vậy Cửa đã bị khóa ngoài Đồng nghĩa với việc họ quản thúc cô tại chỗ Nhưng để làm gì chứ Cô là khách hàng chứ đâu phải là kẻ trộm kẻ dàn gì mà họ nỡ đối xử với cô như vậy. Như thế chưa là gì cả. Đêm này Mích thực sự là chuỗi kinh hoàng nhất của cô con gái 17 tuổi. Khi mà bóng đen bao trùm cả một vùng rừng núi, như là nhốm một màu đen tối như là đêm 30, cô cứ nằm trần trọng trên chiếc rừng nhỏ mà không tài nào ngủ nổi. Nước mắt của cô chảy dài ướt đấm đôi gò má. Cô tự hỏi không biết giờ này mẹ cô có ngủ được không, hay là cũng đang thao thức nhớ cô. Mẹ có biết cô đã bị đưa đến nơi rừng hoang nước độc, bị giam lỏng trong ngôi nhà lạnh lẽo trốn thâm sơn cùng cốc này không? Cô cứ lằn qua lằn lại như vậy cho đến khi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Chợt có mấy bóng trắng từ đâu đến đứng ngay trước đầu giường của cô mà gọi. Cô mở tròng mắt ra và trượt thét lên hốt hoảng. Khi thấy tất cả họ đều không phải là người Họ là những hồn ma Thân ảnh của người nào người nấy trắng nhợt Như là xác chết trôi sông Miệng thì mở to ngoác sen vào đó Là những cái răng nhọn hoắt trắng ẩn Một người trong bọn cất dòng thiều thảo Như là người thiếu dưỡng khí Cô gái, mau chạy đi Lão thầy ta đã giết chúng tôi Cô ấy thoát khỏi đi ngay Nếu không lão sẽ giết cô đấy Cô không tin và tay cô mình run dày Nép sát vào tường răng môi đánh vào nhau Hãy tin chúng tôi Cho tôi không hại cô đâu Hãy trốn khỏi nơi này Nhưng tôi biết trốn bằng cách nào Họ nhớ tôi tôi không mở cửa được Tôi không muốn chết hãy cứu tôi với Tiếng hét như là hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng Đáp lại tiếng của cô Chỉ là tiếng vo ve của những con mũi rừng Tiếng của bầy quả đói Rủ nhau đi ăn đêm Tất cả như là đồng lão với tội ác Của tên thầy tà để mặc cho mận với sự tuyệt vọng khôn cùng. Sáng hôm sau, mụ vợ của lão Trình lại mang đồ ăn sáng, xong liền thúc giục cô đi tắm rửa. Mụ đi cho cô một bộ quần áo và bảo cô mặc vào, rồi lôi cô vào căn buồng tối thui. Mụ khai thắp lên một ngọn đèn dầu và đẩy cô xuống, một miệng hầm ẩm mốc. Cô ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi nơi này. Nhưng cô không ngờ được rằng mụ đàn bà trước mặt lại khỏe như vậy. Tày của bộ ta như bột gọng kìm siết chặt cô rồi kinh như vậy mụ dáng vào mặt của cô những cái tát nổ đom đóm. Mày im mồm đi con danh. Đây không phải là chỗ cho mày gào. Biết đều thì ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nằm đây. Mày đừng mong chạy trốn không thoát được đâu. Bà ơi, cháu xin bà hãy cho cháu ra khỏi đây. Cháu có tội tình gì mà ông bạn nhốt cháu như vậy? Mày không có tội. Nếu có trách thì hãy trách cho số phần của mày gặp trung tàu. Có trách thì hãy trách cái tấm thân trình trắng của mày một tác cười lên như điên điên dại đẩy cô gái ngã xuống rồi nhanh chóng đi lên, miệng hầm cũng được đóng lại ngay sau đó. Số phận của cô gái đáng thương tội nghiệp đang dần dần khép lại trước miệng sói. Bầu trời bỗng chốc tối thôi, một tia sét ẩm ầm xẹt xuống phát tan sự yên tĩnh của đêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net